Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sau này lại liên lụy đến những người khác ở trong bản Bàn khoăn suy nghĩ một hồi ông Trường Bàn bèn lên tiếng một giọng điệu vô cùng dứt khoát khiến cho bản lăng so cũng đôi phần giật mình. Tính mạng của hai đứa nhỏ là quan trọng khi mà chúng ta đi cả bản lên đó ma quỷ nào dám bắt cả mấy chục con người. Mọi người nghe lời Trường Bàn nói tuy còn sợ lắm nhưng mà tình cảm bản làng khiến cho họ bỏ qua nỗi sợ đó. Liền châm đèn đốt đuốc kéo nhau lên núi Con đường dẫn lên núi bây giờ âm mưu và lạnh lẽo đến gai người Sân bản cố gắng đi sát vào nhau Cửa ly gần nhất để có thể tìm suốt xung quanh núi mấy cả tiếng đồng hồ Trẻ bây giờ cũng đã nhá nhem Cả đoàn người lúc này cũng đã tiến sát đến gần hàng quỷ Tiếng của mấy người đi phía trước liền nói "Chương bán chương bán, Ở đây có đôi sách của trẻ con Đây Trước cửa hàng còn có một chiếc nữa chị xinh cùng với toàn dân bản cũng vội vàng lao tới sau tiếng hô hoán của mấy người tới nơi nhận ra đôi dép đó là của con gái chị run rẩy quỳ sụp xuống khóc lóc trong tuyệt vọng trong đầu của chị lúc này đột nhiên xuất hiện hình ảnh của ba chiếc đầu trợn trừng mắt của ba người thanh niên trong bản lần trước quá kinh hãi chị rú lên một tiếng rồi ngất lịm bà lăng so nhìn thấy cảnh tượng ấy thì cũng trở nên lo lắng và hoang mang đôi dép của một trong hai đứa trẻ hiện lên đã được tìm thấy ngoài cửa hang. Bây giờ muốn tìm kiếm thì chắc chắn lại phải vào trong đó thêm một lần nữa. Bà lăng so đưa ánh mắt do xét nhìn trường bản rồi lại giật thót mình bởi câu nói vô cùng rứt khoát của ông. Cả làng đi vào trong. Chúng ta phải tìm được hai đứa trẻ này. Những ngọn đuốc cùng với chiếc đèn pin hiếm hoi sau câu nói của trường bản đã bập bùng cháy từ từ tiến vào sau lưng của trường bản. Trong lần ngược mỗi người quả tim như đang muốn nhảy cả ra ngoài thế nhưng khi vào đến trong cùng của hang nơi có phiến đá lớn thì chẳng có gì cả trên phiến đá cũng trống trơn chiếc quan tài treo lủng lẳng phía trên cũng bất động bà Lăng sò đi phía sau lúc này biết thờ phào nhẹ nhõm toan hôm mọi người quay trở ra thì ông trường bản bỗng nhiên nhìn thấy bên sắt cảnh tầng đá lớn có một thứ gì đó nho nhỏ như bàn tay của trẻ con ông liền tiến lại đưa chiếc đèn pin lại vật ấy mà soi chiếc đèn pin trên tay của ông liền rơi xuống đất ông ngã giật lùi lại phía sau miệng kinh hãi lắp bắp là là bàn tay người và tay của trẻ con những ánh mắt hoang mang kinh hãi hiện lên trên nét mặt của mỗi người bà lăng so nhìn cảnh tượng đó thì quá đỗi kinh hoàng bà run rẩy ngã mình dựa vào vách đá không đúng vào lúc đó thì chiếc quan tài cho chính giữa kia bắt đầu chuyển động rung lắc những giọt máu tươi từ trong chiếc quan tài ti nhau nhỏ xuống mặt xuống người của ông trường bản kinh hoàng ông lấy tay vút lên mặt môi máu tanh tươi sộc lên quá khiếp đàm ông không còn đứng vững mà bỏ ngược trở lại phía sau hai hàm răng va phải nhau lập cập mấy người dân bàn cùng chạy lại đỡ bà lăng so cùng với trường bàn dậy rồi vội vàng hò nhau chạy ra bên ngoài một cảnh tượng hỗn loạn đến ông trường bàn và bà lăng so hai người họ tin tưởng nhất tới lúc này cũng đang run rẩy đôi chân đi không còn vững như rắn mất đầu những tiếng la hét rục rã Tiếng khóc than vang lên và vào vách đá, rồi lại rội ngược lại, làm cho không gian càng trở nên u ám và quỷ dị. Từ hôm sau, chỉ sinh người phụ nữ có hai đứa con nhỏ mất tích cũng không lần nào tìm được hai đứa con của mình nữa. Bà Nà Du chìm vào trong một không khí u uất, tăng tóc và thê lương. Ông trưởng bản đã ra thông báo tất cả mọi người sau 7 giờ tối, nếu mà nhà ai không có việc cần thì không được phép ra ngoài mọi người phải ở lại trong nhà đóng cửa cài then tuyệt đối phải trông chừng lũ trẻ để tránh xảy ra những sự việc đau lòng bản nạ du bây giờ cứ màn đêm buông xuống thì không gian dường như đóng băng lại trên những chiếc nhà sàn dân bản chỉ biết im lặng nín thở lắng tay nghe những tiếng hú vang vọng của nộn núi ma vọng lại hòa cùng với tiếng gió thổi tiếng ếch nhái và tiếng của một vài con thú hoang đi kiếm ăn trong đêm trong cái hoàn cảnh ấy người ta còn sợ hãi hơn khi ngôi nhà của mẹ con bà mo vĩ hàng đêm vẫn có những tiếng hú vang ra và bắt đầu lại nghe tiếng của bà ta gõ mõ nhằm đọc những từ ngữ chẳng ai hiểu mùi hương lan tỏa ra khắp bản khiến cho dân bản càng thêm phần kinh hãi và ngày càng lánh xa mẹ con của bà mo vĩ hơn một buổi chiều có một người dân trong bản thích chị sình thẫn thờ đi lang thang trên núi hướng về phía hang quỷ mà đi tới Gọi mấy tiếng cũng không được, chị liền đưa đôi chân của mình bước đều. Chị chạy về phía nhà trường thôn rồi nói Ông trường bản ơi, con xinh, con xinh. Nghe nhắc đến chị xinh, ông tự nhiên cảm thấy có điều gì đó không hay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.